các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chín cảm thấy kỳ lạ dừng lại rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Trong màn đêm bỗng có hai đốm sáng đỏ rực lóe lên, tiếng gầm gừ liên tục phát ra từ trong cổ hầm Một con giã thú tiến chậm lại phía cổ chín. Trong cái bóng tối lờ mờ dưới ánh trăng, chín điếng hồn nhận ra đó là con chó của địa ngục. Đây là loại tà vật có tính âm rất mạnh. Người luyện ra nó phải chọn một con chó được sinh ra đúng giờ tuất, ngày tuất tháng tuất, phải tách hẳn nó ra khỏi mẹ khi vẫn còn bú sữa. Đầu tiên phải nuôi nó bằng loại ngũ cốc, không được động đến thịt cá cho đến khi chúng mọc đủ răng. Tiếp đến đó thì giết đi Duyệt Lập Đàn làm phép cứu sống trở lại. Sau đó nuôi nó hàng ngày bằng chính máu của mình. Chó địa ngục không ăn uống như bình thường, mà chỉ uống máu của chủ và đi ăn các vòng hồn cho nên xung quanh nó không bao giờ xuất hiện những âm hồn vây quanh để nâng chó địa ngục lên mức tối thượng thì chủ nhân của nó sẽ ăn thịt sống của chính mình con chó sẽ càng trở nên hung tợn và làm bất cứ điều gì chủ nhân sai khiến kể cả việc xé xác kẻ thù của hắn thân hình của nó to như là một con bê trên miệng của nó có những chiếc răng nành nhọn hoắt nước dãi từ miệng của nó rớt xuống đồm đột ánh mắt thèm thuồng chắc hẳn là nó đã bị bỏ đói lâu ngày tên này đúng là quá tàn ác hắn làm thế để ma tính của con chó càng trở nên nồng đậm phải giết người cấu xé để ăn thịt chính cảm nhận thấy vô cùng bất an để đối phó với ma quỷ thì có thể dùng phù chú hoặc pháp khí lấy dương để chế âm nhưng đối với loài vật mà thể xác còn mà tính âm lại vô cùng lớn thì phù chú đôi khi cũng vô dụng con chó đào quanh người của chín đôi mắt của nó vẫn nhìn chín trăm năm mắt của chín không dám rời khỏi nó sau đó nó thu mình lại nhảy chồm về phía trước miệng há lớn táp thật mạnh vào đầu của chín cậu rụt người tránh sang bên phải để được cú táp trời giáng ấy nhưng rất nhanh chóng nó quay trở lại tắt thêm một lần nữa mũi kiếm vung đến chọc thẳng vào miệng của nó khi kiếm chọc vào thì phát ra một luồng khí hôi thối Nhưng dường như không ảnh hưởng đến nó không có gì nghiêm trọng. Con chó chỉ hơi đau một chút thì cũng trồm dậy quần lấy chín thêm một lần nữa. Con chó thu người lại nhảy trồm đến tắp mạnh, chín giật lùi lại nhưng không may chân vấp phải bô đất mà ngã về phía sau. Hai chân trước của nó đè lên ngực của chín, giếng cổ đến tắp thật mạnh vào đầu. Chín dừng ăn thành kiếm chắn giữ miệng của con chó. da thịt của nó cháy xém nhưng không hề tỏ ra đau đớn. Từng dòng nước cứ như vậy tuôn xuống nhỏ trên mặt của Chín, một thứ nước tanh hôi gây sợ. Sức lực của Chín cũng đang cạn dần sau một hồi rằng co quyết liệt dường như con chó đã chiếm được thế thượng phong. Cứ ngỡ như là mình sắp phải bỏ mạng bởi con chó địa ngục này, thì từ sâu trong rừng có tiếng chân rồn dập chạy đến. Một tiếng gầm gừ vang lên nhảy bổ đến cắn ngang cổ làm cho nó ngã văng. Một tiếng chân khác chạy đến cán lít đùi sau khiến cho con chó địa ngục không tài nào có thể đứng dậy. Chính ngỡ người nhận ra đó chính là hai con sói mà cậu đã cứu mạng ở Liên Sơn ngày ấy. Chính cũng không hiểu sao ngần ấy năm chúng đi đâu mà lại xuất hiện đến nơi này. Bà con vật quần thảo với nhau một hồi vì chó địa ngục có tính âm mạnh mẽ, thể hình to lớn và sức khỏe phi thường. Cho nên hai con sói kia cũng nhanh chóng thất thế nhìn thấy viễn cảnh sắp xảy ra chín nhấc thanh kiếm gỗ đào nhảy bổ lên để cắm thẳng vào cổ của con chó địa ngục mà đâm vào vết kiếm đâm quá sâu trong cuống họng từng dòng máu chảy ra cùng với mùi khét của da thịt con chó địa ngục chỉ àng lên thêm được một tiếng rồi thoi thóc bất động chín như dùng hết sức lực nằm vật ngửa ra đất miệng thở hồn hển hai con sói sau đó cũng nhanh chân phóng đi mất dạng chín nằm thêm một lát rồi lọ mọ ngồi dậy Cả người vẫn còn đau ê ẩm, tay chân buồn rồn vì phải dùng sức quá nhiều. Cậu thu vội pháp khí rồi nhắm thẳng hướng con chó xuất hiện mà tiến tới. Được chừng hai dặm thì Chín phát hiện trong một căn nhà. Ở bên ngoài hoang tàn rách nát nhưng bên trong vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lèo lét. Chín rút vội thanh kiếm gỗ đào thủ sẵn thế, tay trái cầm theo một đạo linh phù từ từ tiến chậm về phía ngôi nhà khi đến cửa thì chín chỉ nghe bên trong phát ra một tiếng rên cậu dùng chân đạp mạnh vào cửa để xông vào trước mắt của chín có một nhân ảnh đang nằm quằn quại trên mặt đất mồm học ra máu tươi không ai khác đó chính là lâm ngước mắt nhìn lên một chút nhìn về góc nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện